Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lên tiếng Cầm về đấy hả cháu? Sao hôm nào cũng về trễ vậy chứ? Cầm tiến lên hàng hiên Nhanh tay cụp lại chức ô và rũ cho bớt nước Nghe tiếng hỏi hàn của ông Sử Thì gật đầu cười đáp Dạ, cháu chào bác ạ Hôm nay bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân quá Nên cháu dáng ở lại tăng thêm ca bác ạ Mà sao bác còn chưa ngủ? Cũng gần 10 giờ đêm rồi đấy ạ Ông sư cười xòa, rồi đẩy cho Cẩm một ly nước nóng, đoạn nói: "À, cháu uống đi cho ấm bụng. Bác già rồi, nên đêm cũng khó ngủ lắm. Vả lại bác cũng có thói quen chờ hết tất cả người trong xóm về, để tự tay khóa cổng thì mới có thể yên tâm đi nằm. Chứ dạo này bọn trộm cướp hoành hành ghê lắm cháu ạ. Tiện thể cũng đem rác ra ngoài lộ rồi đi bỏ luôn." Cẩm đón lấy ly nước nóng từ tay của ông sư, rồi cất lời cảm tạ. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã trong lớp sơn cạnh ông, rồi say say chiếc cốc để vơi bớt cái lạnh của cơn mưa đêm. Đến lúc này cầm mới có dịp quan sát kỹ người đàn ông đây. Nói là chủ nhà thì cũng không hẳn, nhưng không phải là chủ nhà thì thực là cũng có vài phần vô lý. Dù mới chuyển tới đây một thời gian ngắn, nhưng ông sở là người đàn ông niềm nở hay bắt chuyện mỗi khi hai người có dịp tiếp xúc qua những câu chuyện trao đổi, cầm phần nào biết được thảm cảnh của ông sử nên tỏ rất đồng cảm được mấy phần. Ngực dòng hồi ức qua lời kể của ông sử, vào một thu năm 1986, một nỗi bất hạnh đã xảy đến trong cuộc đời của ông, khi ông sắp sửa bước qua tuổi 28. Trong lúc vác gạch từ trên triền đê xuống tàu ở dưới sông, vì bất cẩn nên ông sử đã bị trượt chân té ngã đám gạch đá nặng đè nghiến làm gãy hai chân của ông. Kể từ đó sức khỏe của ông Sử đắt đi xuống thấy rõ rệt. Ông ốm đau liên miên, thậm chí có khi cả mấy tháng trời đều nằm liệt giường như là một người phế nhân. Giân già thì ông Sử mất luôn sức lao động, chân tay teo tóp, lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi. Cơ thể gầy yếu chẳng khác nào là một đứa trẻ lên 13, 14 tuổi. Những lúc thay đổi thời tiết ông chỉ biết cắn răng chịu đựng, cố gắng chống chọi khi cơ thể tàn tạ lên cơn đau vật vã, để răng co với sự sống. Tiếng rên rỉ, tiếng gào thét làm trong lòng người vợ là Bàng Nguyệt càng cảm thấy thêm nhức nhối. Buồn hơn khi mùa mưa bão về, chẳng còn thấy ông sửa ngôi chẽm chè trên nóc nhà lợp từng hòn ngói, chẳng còn tiếng trầm ấm giữa mỗi bữa cơm, mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ chiếc giường son ngày cưới của đôi vợ chồng này cũng đắt xẻ lắm ai. Bà Nguyễn đặt chồng mình ở khu gần bếp và nhà vệ sinh để cho tiện bề chăm sóc và giường của ông nằm đối diện giường của bà. Toàn bộ phí sinh hoạt chi tiêu cho hai người đều nhờ vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc bán cá thường ngày của bà Nguyễn. Được một thời gian, bà Nguyễn bắt đầu cảm thấy chán nản mỗi khi ra vào chạm mặt người chồng ốm đau bệnh tật. Trải lại, việc buôn bán ở chợ cá ngày một nhiều mối khiến cho nhiều cái hám lợi, hám sắc thường xin lui tới thăm bà nguyệt. Và đặc biệt là nhan sắc của bà đang ở độ phơi phới. Có lẽ vì thế mà sự cô đơn trống vắng trong lòng của bà đã làm cho bà bắt đầu cảm thấy xao động. Một nỗi khát khao được khỏa lấp cơ thể bằng da thịt đàn ông đang dần dần hồi sinh từng ngày theo mỗi đêm trưởng lẻ bóng thôi thôi một mình. Phải chăng vì vậy mà bà Băng Nguyệt để ý đến Huy, chàng thanh niên có nước da rám nắng, làm nghề bốc vác ở bến đò, cùng chồng bà khi trước vật thương đến nhà bà mua cá dạo gần đây. Nói là thế, nhưng thực chất hai người đã có tình cảm với nhau từ hồi ông sư còn ở nhà cơ. Nhân cơ hội này mà họ thường xuyên đi lại với nhau nhiều hơn, thậm chí giữa ban ngày ban mặt, phố xá đông người lạ vậy mà họ còn rừng rưng âu yếm nhau như là ở chỗ vắng lạc. Ông Sử biết hết, nhưng sức cùng lực kiệt chẳng thể làm gì. Thế rồi nhân một đêm mưa gió, bà Nguyệt bỏ nhà theo thằng Huy. Trong thư bà có báo là bà để lại toàn bộ của cải chung lẫn riêng của mình cho ông Sử và gần ba chục năm nay bặt vô âm tín. Thế rồi ông Sử đem hết vốn liếng ra đầu tư chỗ bà con họ hạng. Cục mày ông trời thương, cho nên nhà ông mấy lần trúng lớn. Sau khi có tiền, thế ông sử xây cất nên căn nhà này, vì chung quanh đây cũng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net